Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi mắt trong suốt như muốn nói hai chữ, đương nhiên. Kỳ thực, không phải cô thật sự muốn tiểu ảnh bắt đầu học từ lớp 1 chẳng qua là để cho cậu bé cảm thụ một chút không khí trường học mà thôi. Đứa bé này có thói quen tự học. Lúc 3 tuổi, thì chữ hán và toán số học đơn giản cũng đã không làm khó được cậu bé. Cậu bé yêu thích tìm hiểu về phương diện mạng lưới điện tử gì đó, đèn đóm trong nhà, bất kể lớn thay nhỏ đều đã từng bị cậu bé phá hư rồi lại phá hư, có trời mới biết làm sao cậu bé làm được. Lần đầu tiên, khi dự tiên thuyết nhìn thấy con trai tiếp xúc với điện thì sợ tới mức mặt trắng bệch, thề không bao giờ để cho một đứa nhỏ như vậy đụng tới những thứ kia, nhưng mà không có cách nào, đến thực đế cũng không ngăn cản được khát vọng của cậu bé đối với mấy thứ này. Nhưng mà, một đứa bé đang ở thời kỳ phát triển cũng là thời kỳ tạo thành tính cách và phương thức học tập, hoặc muốn tiếp xúc với gì đó tương đối khá hơn thì vẫn phải lựa chọn phương thức giáo dục đa dạng. Ít nhất là để cho cậu bé nếm trải thử xem mình có thích hay không. Hơn nữa, ở trong mồ không khí học tập, dù sao thì so với tự mình học, thì không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Tiểu ảnh xem thường, ngó ngó những tờ giấy đầy chữ mà các bạn nhỏ viết mỗi ngày, cũng cảm thấy mấy bạn nhỏ này thật trâu bò. Cậu bé cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng mà cũng xem như vì mẹ. Đành người trong này chịu đựng một tí, có thể kết giao bạn bè cũng tốt. Cô giáo Lâm Thiền cô chú ý Tiểu Ảnh nhiều một chút, thằng bé quen sống ở nước ngoài sẽ khó tránh khỏi có chút không thích ứng với bên này." Dụ Thiên Tiết kéo Tiểu Ảnh qua, nhẹ giọng dặn dò, "Nếu như có chuyện gì, cô cũng có thể gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tranh thủ đến ngay." Cô giáo Hiền Từ nhìn Tiểu Ảnh, "Đứa nhỏ này thật đẹp trai, nhìn cũng rất thông minh, tôi sẽ dẫn dắt cậu bé thật tốt." "Vậy cảm ơn cô giáo." Tiểu Ảnh đi theo Dụ Thiên Tiết cùng nhau tới trước cửa văn phòng. Mắt thấy Dụ Thiên Tuyết phải đi, trong lòng cậu bé 5 tuổi cũng có chút căng thẳng lên, mở miệng cả năm hỏi. "Mẹ, con ăn hiếp mấy bạn nhỏ thì làm sao bây giờ?" Một đứa trẻ bình thường không phải nên hỏi, "Mẹ, mấy bạn ăn hiếp con làm sao bây giờ?" Thế nhưng đứa nhỏ này, Tiểu Ảnh rất hiểu chuyện nha, sẽ không. Dụ Thiên Tuyết ngồi trồng hõm xuống, dịu dàng nhìn con trai. Tiểu Ảnh để lộ ra đủ cười, hắc hát hắc, hát, kéo vành nón thấp xuống. Nhìn nhìn trường học, mặc dù đã quen tính cách độc lập Nhưng mà ở một tại quốc gia xa lạ Thì trong lòng vẫn còn rụt rè Tiểu ảnh nhớ mẹ Thì gọi điện thoại cho mẹ Nếu mẹ không bận Thì bảo đảm sẽ đến đúng giờ Bảo đảm có được hay không Tự thiên tiết xoay bàn tay ra đặt ở trên đầu Cam kết cùng con trai Tiểu ảnh suy nghĩ một chút gật gật đầu, hiên ngang lẫm liệt nói Mẹ đi đi, con sẽ học thật giỏi Ừ, còn nữa Không được mang trò chơi đến trường học truyền bá cho mấy bạn nhỏ chơi Dự thiên tuyết dịu dàng dặn dò một câu Tiểu ảnh Mẹ, mẹ yên tâm đi Bạn nhỏ ở đây chắc là không chơi single diamond khẳng định là bọn họ thích nhìn hơn Tiểu ảnh gật đầu nói Sau cùng, dự thiên tuyết ôm cậu bé một chút Chính mình cũng không bỏ được Nhưng vẫn hy vọng con trai có thể lớn lên trong sự giáo dục của nhà trường Thật sự thì cũng đã đến lúc cô nên đi tìm việc làm rồi Bắt đầu từ công ty văn hóa khoa học công nghệ khai thừa là công ty đào tạo hệ thống truyền thông lớn nhất toàn vùng Hoa Nam Dự thiên tuyết chăm chú nhìn tư liệu trong hồ sơ theo bản năng sửa sang lại quần áo bản thân một chút đôi mắt trong suốt nhìn về phía phòng họp bên trong tiếng phỏng vấn đã hơn một giờ người kết tiếp chính là cô Dụ thiên tuyết người ở bên trong đang gọi Dụ thiên tuyết nhẹ nhàng hít một hơi đi vào trên người cô mặc bộ đồ công sở tinh tế làm nổi bật lên thân hình yểu điệu Có sự mỹ lệ nữ tính riêng biệt. Chào anh. Dự thiên tuyết bắt tay nói với người phỏng vấn lúc này mới ngồi xuống. Cô trở về từ Mỹ. Trong thời gian này cô làm công việc gì? Người phỏng vấn đặt xem hồ sơ của cô. Nội trợ. Dự thiên tuyết suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không thể nói mình ở nước ngoài chăm sóc bệnh nhân. Nhưng đó cũng coi như là công việc quản lý gia đình cao cấp. Trong đôi mắt chăm suốt của cô lộ ra vẻ thành khẩn. Điều này cô thật sự không còn nói dối. Có thể nói cụ thể một chút không? sự thiên thuyết nhẹ nhàng hít một hơi, quyết định phải bảo vệ riêng tư của mùi vũ chết. Nội dung cụ thể là khai thông trao đổi với bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Ngoài tác dụng trị liệu, còn có sự phụ trợ của thuốc. Có bệnh án đã thành công, chỉ là tôi không có phương tiện tiết lộ bệnh nhân của mình. Rất xin lỗi. À, điều này chúng tôi có thể hiểu. Loại phục vụ này của cô ở chỗ, chúng tôi rất khan hiếm. Có thể hỏi lý do dự tiểu thư lựa chọn công ty của chúng tôi không? Trên mặt người phỏng vấn nở nụ cười tươi, bắt đầu hỏi dò tình hình cụ thể của cô. Dụ Thiên Tiết nói năng ưu nhã, trò chuyện có tiết tấu, làm cho người nghe rất thoải mái. Bắt đầu nói tới một nội dung cụ thể, cô có thể nhìn ra người phỏng vấn rất hài lòng, đây hẳn là tình thế bắt buộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net